Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3827 tìm hiểu lĩnh vực bước đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.izz. Chút nào dấu hiểu cũng không, ô một tiếng vang thật lớn truyền vào. Lỗ tai, thanh âm kia đến từ thức hải ở chỗ sâu trong lâm hiên tại. Không có chuẩn bị dưới tình huống đều thiếu chút nữa bị chấn ngất đi. Thôi Đây là pháp lực của hắn cùng thần thức đều viễn siêu cùng dai thân. thể cũng cứng cỏi vô cùng nếu không đổi lại bình thường độ kiếp hậu. Kỳ thậm chí có khả năng như vậy vẫn lạc địa phương. Mà lâm hiên chỉ là cảm giác một hồi mê muội mà thôi. hít vào một hơi cái kia không khỏi cảm giác liền dần dần nhạt đi. Mà lúc này trong đan điện nhưng lại một hồi long trời lở đất. Vốn là tính như chết vật ngũ long tỉ đột nhiên từ từ chuyển động đi, lên, cũng không lắm nhanh, lại đang không ngừng ra thuốc, mà theo bảo vật này động tác, làm sát tinh hải bên trong quan điểm. Cũng nóng này bắt đầu chuyển động, rất nhanh ngũ long tỉ, không đúng hẳn là bách linh ấm càng xoáy, càng nhanh, hắn mặt ngoài một hồi mơ hồ, vậy mà biến hóa thành một cái lớn kim sắc vòng xoáy nói là vòng xoáy kỳ thật cùng lỗ đen càng thêm kém phản phất chỉ có điều toàn bộ làm vàng giọng chi sắc ô cái kia cổ quái tiếng vang lại một lần nữa phát ra bất quá lúc này Lâm Hiên đã có chuẩn bị tự nhiên sẽ không cảm thấy có bất kỳ không ổn nhưng những điểm sáng màu bạc kia lại như là trường kinh hấp Th thủy bình thường Nhanh chóng chui vào vòng xoáy bên trong. Cái này vẫn chưa hết. Rất nhanh đáng sợ kia hấp lực tựu lan đến gần. Song anh một đan phía dưới linh lực chi hải. Sóng cả phập phòng trong. Hải dương pháp lực rất nhanh cũng như quan điểm bình thường bị cắn. Nuốt thu nạp tiến đến. Cái này. Như thế biến cố. Lâm Hiên bất ngờ kinh ngạc ngoài. Sắc mặt càng lạ. Khó coi vô cùng Tính sai Hoặc là nói ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo Vốn là kỳ vọng Bách Linh ấm có thể đối với chiếc suất có trợ giúp Không nghĩ tới nó lại hút sạc quang điểm cùng pháp lực kể từ đó Phía dưới chiếc suất đem khó có thể vi kế thất bại đã là duy nhất kết cục Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua gì biến nổi lên Ô quái thanh truyền vào lỗ tay, nhưng lúc này đây tựa hồ có một ít. Không giống người thường chỗ. Nhưng Lâm Hiên đã không rảnh phân biệt. Bởi vì cái kia do Bách Linh ấm biến hóa vòng xoáy, bắt đầu ngược xoay, tròn. Cùng lúc đó tự như là phụng dưỡng cha mẹ bình thường, vô số kim sắc. Quang điểm từ bên trong phun tới. Đúng vậy, kim sắc quang điểm, so trước kia ngân sắc càng thêm sáng, trói. Hơn nữa, Lâm Hiên ẩm ẩm cảm giác được phi thường quen thuộc, nói như. Thế nào đây? Tựa như lam sắc tinh hải cùng pháp lực của mình hoàn. Mỹ không tì vết dung hợp cùng một chỗ. Cụ thể xảy ra chuyện gì biến hóa Lâm Hiên nói không rõ ràng, nhưng. Những biến gì này sau kim sắc quang điểm hiển nhiên bất phàm. Không biết dùng chúng chiết xuất lại sẽ có hiệu quả gì. Ý nghĩ này tại Lâm Hiên trong đầu chuyển qua. Bởi vì chưa thử qua tự. Nhưng không hiểu được. Mà lúc này chiết xuất bàn đào thánh quả đã đến gần như thất bại tình. Chẳng dù sao vô kế khả thi cái kia Lâm Hiên cũng tự không keo kiệt. Mạo hiểm thử một lần. Nghĩ đến liền làm Lâm Hiên thao túng những kim sắc kia quang điểm. Như bàn đào thánh quả chảy tới. Thoáng chớp mắt. Lại là bán nguyệt có thừa. Hôm nay. Một hồi cười to tại trong hàn đàm quanh quẩn không thôi. Ha ha trời không tuyệt đường người. Cuối cùng thành công. Lâm Hiên vuốt vuốt trong tay bàn đào thánh quả thượng diện điểm lấm. Tấm đắc là một tia cũng không. Toàn bộ bàn đào mặt ngoài đều trở nên bóng loáng không thôi. Trong. Suốt như ngọc. Càng tản mát ra một cỗ thấm vào ruột gan hương khí. Nhưng mà gần kề điểm này còn sẽ không lại để cho lâm hiên như thế kinh. Hì, làm hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là bàn đảo là. Mặt ngoài tại chiết xuất thành công về sau, rõ ràng lăng không nhiều. Ra chín đảo linh văn đến. Làm vàng bạc nhị sắc. Thần bí tới cực điểm. Dùng lâm hiên hôm nay kiến thức chi quảng bác cũng hoàn toàn nhìn. Không ra lai lịch của nó là cái gì chỉ là ẩn ẩn cảm thấy. Như vậy. Biến cố đối với chính mình mà nói là trăm điều lợi mà không một điều. Hại. Đương nhiên cái này hết thầy tất cả đều là suy đoán. Tìm hiểu lĩnh vực lâm hiên nguyện nhất định phải có. Không được phép. Nửa một chút lầm lỗi. Cho nên cách này bàn đảo cụ thể hiệu quả như thế. Nào còn muốn thử một lần mới có thể hạ quyết đoán. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên không trần chờ nữa. Tay phải vừa nhất nhẹ nhàng tại bàn đào. Bên trên khoét rơi xuống móng tay che lớn nhỏ một điểm. Sau đó hơi ngửa đầu đem nó nuốt xuống vào bụng. Ừm ưp. Tại nuốt hết lập tức. Lâm Hiên cũng cảm giác vật ấy hóa tan biến làm. Một cỗ dòng nước ấm theo kỳ kinh bát mạch chảy xuôi tiến vào tứ chi. Bách hài. Ấm áp vô cùng thoải mái. Nhưng rất nhanh, Lâm Hiên lại cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn dốc sức liều mạng không muốn ngủ. Có thể mặc dù Lâm Hiên cứng như sắt thép nhị lực. Vậy mà cũng không chỗ hữu dụng, mơ màng vù vù dữ. Vững được thời gian một chén trà công phu, rốt cuộc vẫn phải đang ngủ mê. Man rồi. Cái này, đây là nơi nào? Lâm Hiên thân ở một mảnh tư vô, bốn phía đều là hác ám, nhưng rất nhanh, lại tinh lóng lánh tựa hồ. Như là không gian vũ trụ. Hoặc là nói, mới giao diện. Lâm Hiên đi lòng vòng đầu, nhớ rõ chính mình vì thí nghiệm chiết xuất. Sau thánh quả hiểu dụng như thế nào, ăn hơi có chút điểm, sau đó liền đi tới nơi này. Nói như vậy, ít thầy trước mắt cũng không phải thật sự, mà là như là huyến cảnh. Thứ đồ tầm thường, mỏng tay che lớn như vậy thánh quả lại có như thế hiệu lực. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng. Cái này hiệu quả có thể là xa xa vượt ra khỏi chính mình mong muốn. Như cơ hội này Lâm Hiên tự nhiên không có buông tha đảo lý bề bổ nín. Thở ngưng tức cảm giác cái này trong không gian pháp tắc. Rất nhanh, một thời gian uống cản chung trà đi qua. Lại phản ứng gì cũng không. Cái này, Lâm Hiên mở mắt ra trên mặt ẩm hiện một tia kinh ngạc. Qua lâu như vậy, đừng nói lính ngộ, hắn căn bản cũng không có cảm giác. Được một tia thiên địa pháp tắc. Điều này thật sự là không phù hợp lẽ thường. Lâm Hiên không muốn. Qua dễ dàng như vậy có thể tìm hiểu lĩnh vực. Nhưng liền thiên địa. Pháp tắc đều cảm ứng không đến. Điều này thật sự là hơi quá đáng chút. Ít. Đừng nói mình đã tiến sai đến độ kiếp hậu kỳ. Coi như là những độ kiếp sơ kỳ kia tu tiên giả. Không nói nắm giữ. Nhưng ít giả. Cũng có thể có thể cảm ứng được cái không gian này. Pháp tắc. Nhưng bây giờ chính mình cố gắng cảm ứng lâu như vậy. Lại một điểm. Thu hoạch cũng không. Điều này thật sự là không bình thường. Giải thích chỉ có một. cái không gian này căn bản cũng không có thiên địa pháp tắc. Cây này giải thích có chút kinh thế hãi tục. Nhưng là loại tình hình này xuống duy nhất có thể giải thích rõ ràng. Lâm Hiên lấy tay vỗ trán trong nội tâm ẩm ẩm có thêm vài phần suy, đoán, đó cũng không phải thực tế không gian, mà là tại huyến cảnh bên trong. Chính mình cắn nuốt bàn đào thánh quả, do đó đi tới một loại giống như huyến cảnh thần bí không gian. Mà cái này trong không gian không có bất kỳ thiên địa pháp tắc. Nói đơn giản tựu là một tờ giấy trắng, mình có thể ở phía trên nếm, thử. Sáng tạo pháp tắc tựu như là vẽ tranh bình thường không gian đã hiện đầy thiên địa. Pháp tắc tương đương với một bộ đã hoàn thành hỏa tác chính mình có. Lẽ có thể tìm hiểu đã có pháp tắc thuận thế mà làm nhưng không có. lĩnh vực thì không pháp sửa chữa. Mà cái này không gian bất đồng, nó là chỗ trống mình có thể ở phía. Trên sáng tạo pháp tắc. Tuy nhiên không nhất định có thể thành công, nhưng cái này cơ hội cũng là ngàn năm khó gặp gỡ. Vô luận như thế nào, không thể buông tha. Cái kia kế tiếp, chính mình muốn thử sáng tạo ra. Đây là tìm hiểu lĩnh vực bước đầu tiên. Chỉ có học xong tại chỗ trống trên giấy vẽ tranh bước tiếp theo mới. Có thể tại đã hoàn thành tác phẩm bên trên sửa chữa, cái này là lính.